các bạn đang nghe chuyên mục truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn hôm nay vnradio.vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện mà thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ ba trùng cốc vân nam mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24 Giáp ma phẩy dòng Giọng đọc Nguyễn Thầy Cái mặt nạ kỳ dị đúc bằng vàng Trải hàng ngàn năm sương gió phôi pha Mà vẫn đấp lánh ánh vàng Ngoại trừ hai hốc mắt hơi khác Nó căn bản giống chiếc bàn nạ vàng Mà chúng tôi tìm thấy trong quan tài ngọc Của phiên chủ tế Cũng có sừng rồng Mồm thú, tai đuôi cá Có điều Chiếc kia là để cho người đeo Chiếc đàn xuất hiện bên chúng tôi Thì to hơn nhiều To như chiếc vung nồi cơm tập thể ấy Tình huống thật bất ngờ Chưa kịp nhìn rõ xem có chuyện gì Nhưng tôi bỗng giật bắn mình Trực giác bách bảo đó không phải là cương thi gì hết Mà là một sinh linh đang phẫn nộ Nó thở hồng học Mỗi lần lại phun ra một làn xương mù đỏ Phụ trùm lên cơ thể Không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo Lúc này không thể chậm chế Phản ứng của cơ thể đã thay thế cho suy nghĩ trong đầu Tôi vội co mình lùi lại Vọt ngay về phía sau tảng đá Nòng súng cũng đồng thời chuyển hướng về đám sương mù màu đỏ ấy Và tung ra một loạt đạn Loạt đạn bắn tóe ra như nan quạt nhấp nhô, Tất cả lia vào khối khí độc màu đỏ đậm đặc kia Hàng loạt những tiếng đầu đạn va đập vang rồi Hình như sinh vật nằm trong đám khí kia được bọc thép Chẳng biết trận bứa đạn của tôi có bắn trúng nó không Khi tôi nhào qua tảng đá rồi tiếp đất Cũng là lúc hộp đạn của khẩu M1A1 vừa hết đạn Tuyển béo và sơ lây dương cũng đồng thời tản ra Kể lại thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Đám sương mù màu đỏ đặc sệt ấy bỗng nhiên tản ra. Chiếc mặt nạ vàng lấp lánh bay lên không trùng. Nhờ làn ánh sáng lạnh lẽo của các sắc chết nổi trên mặt nước phát ra. Lần này, tôi nhìn rõ một một. Chính giữa chiếc mặt nạ vàng chỉ có một hốc mắt. Bên trong có vật gì tựa như con mắt đang đảo qua đảo lại. Cái miệng hồ của mặt nạ ngoác ra to như cái chậu máu. Chẳng khác gì cửa vào địa ngục Nhìn rõ cả màng thịt đỏ hồng Tựa như cái mồm của một loài sâu bọ nào đó Khác với cấu tạo kiểu khớp hàm há ra ngậm vào Cái mồm này nguếch rộng ra mọi phía xung quanh Rồi biến thành hình vuông Bên trong lại có một cái mồm nhỏ Nói là nhỏ Nhưng nó có thể nuốt chừng ba người một lúc không vấn đề gì Mà lại không hề có hàm răng Chỉ có bốn cái răng thịt rất cứng ở bốn góc. Những đặc trưng này cho thấy con vật đồ sộ này là một con sâu. Thân hình nó phủ một lớp vỏ dày cộp, phía dưới có vô số những cái chân to bự đang không ngừng động đậy. Những cái chân to bằng đùi người, có hình giấu nhỏ hơn. Thân nó đồ sộ không kém gì con chăn khổng lồ trong hang động dưới núi giả long. Quanh thân nó còn có một lớp giáp đồng xanh hình vảy, bề mặt có những vân đồng trong hàng hồ lô tối tăm ẩm thấp này, một số mảnh của bộ giáp đã bị lở tuột, một số khác bị mổ nát, lộ ra lớp vỏ đỏ tươi bên trong, lấp lánh sáng bóng, có vẻ như cứng hơn cả thép. những chỗ bị đạn bắn trúng chảy ra một thứ nước màu vàng đầm đìa. một số vết đạn găm vào các vảy đồng xanh, còn một số xuyên thủng lỗ chỗ trên mặt nạ vàng. cái của nợ này quả là quá đổ sộ, lớp vỏ con sâu cứng như găng sắt. Xem ra uy lực mạnh mẽ của súng máy M1A1 Cũng khó mà tạo ra được uy hiếp thực sự đối với nó Nó là con gì vậy? Là sâu? Hay là động vật? Là thiên long trăng? Không phải Thiên long có thân dẹt Con vật này hình tròn tròn Mà lại chỉ có một mắt Đầu nó đeo mặt nạ vàng Thân nó có lớp vỏ đồng xanh hình vảy rồng. Mà ai đã mặc áo giáp cho nó? Mẹ kiếp chuyến đi vân nam này hễ gặp cái gì cái ấy cũng tỏ tổ bố trong khoảnh khắc ngắn ngủi đâu có thể nghĩ ngợi nhiều mặc xác nó là thứ gì phải xử lý rồi tính sau đột nhiên con quái vật vọt ra khỏi đám sương mù há cái mồm rộng ngoác phía sau mặt nạ vàng bổ nhào về phía tôi khẩu súng máy trong tay đã hết đạn tôi không dám liều mạng đối đầu lặn nước phía sau thì đẩy xác chết hết đường rút lùi, bèn nằm xuống đan tròn để tránh cú đòn hiểm ác. trong ánh sáng xanh lạnh lẽo ghê giận tỏa khắp bang động, chỉ thấy một tia sáng vàng dội xoẹt qua, phóng trúng vào đám đá trong trong sắc nhọn như răng sói ở ngay bên cạnh tôi, phát ra một tiếng nổ rầm trời in tai nhức óc. tôi hít sâu một làn khí lạnh, hai chân đạp vào đá núi tạo thành lực đẩy bật người về phía sau lẻ tránh. Nào ngờ phía trên đồ tôi cũng có đá chặn lại Mụ bảo hiểm leo núi va vào đá Nên tôi lùi xa chẳng được là mấy Còn sầu quái vật đeo mặt nạ vàng khổng lồ vổ trượt Lập tức tấn công lần thứ hai Tôi không ngớt chửi thầm Bọc đạn và băng đạn M1A1 Đều ở trong ba lô tuyển béo đang đeo Trong tay chỉ có khẩu súng không đàn Tôi đành rút quốc chim leo núi ra để chống đỡ Sơn Lê Dương và tuyển béo ở gần bên thấy tôi lầm nguy Một người dùng máy chữ chỉ khờ một người dùng khẩu kiếm uy. Cùng lúc xuất chiều, nhắm trúng đầu con sâu to bắn một chập tơi bởi. Còn quái vật khổng lồ đeo mặt nạm vàng, thân bọc giáp đồng xanh, bị cơn mưa đạn mãnh liệt áp chế. Nó liên tục ruột đầu lại, từ mồm và các kẽ vẩy đồng không ngừng phun ra xương mù độc màu đỏ. Rồi nhanh chóng ẩn mình vào trong đám xương mù ấy, khiến chúng tôi rất khó xác định mục tiêu mà bắn. Giật ngành chóng Sương mù màu đỏ tràn ngập khắp hang động Nhận lúc này Tôi gào lên gọi tiền béo tiền béo Đạn Cậu ta lập tức moi bà lô lấy ra một bọc đạn đầy ấp Rồi ném cho tôi Tôi bắt lấy Nhưng chưa kịp thay vào ổ súng máy Thì đám sương mù màu đỏ hồng kia Đã bất ngờ bay đi Còn quái trùng bọt ra khỏi đám mây như con rồng lửa lao vù vù về phía tôi Tôi điền hết cả tiết Mà mẹ nó Chứ sao nó cứ nhắm vào tôi thế này Nhưng tôi rất tỉnh đòn Vào lúc này Không thể hấp tấp căng thẳng Sinh tử ra sao Là ở cái khoảnh khắc này đây Tôi không né tránh gì hết Phải đánh cuộc sự sống Bằng tốc độ nạp đạn của mình Với tốc độ của con quái trùng đang lào đến Tuyển béo và sơ lây dương Vừa nãy bắn gấp một chật Đạn cũng đã hết Đang mải nạp thiên đạn Thấy tôi liều mạng kiểu này Cả hai đều sợ quá đâm ngớ ra Quên mất mình đang ở đâu Đứng được người ra như trời chồng Những kinh nghiệm sinh tử trên tuyển tuyến ngày trước Đã giúp tôi giành được thời cơ Tôi chỉ nhanh hơn đối phương một phần mấy giây Tôi dường sống đúng vào lúc Cái mồm to tướng của con quái trùng hoác ra ngay trước mặt Không kịp nhận ra mình hay nó nhanh hơn Lập tức bóc cò theo cảm tính máy chữ Chicago dường như rót hết đạn vào cái mồm của chiếc mặt nạ tiếng đánh máy chữ kiểu cổ vang lên tôi nghe thấy một tiếng hú bi ai nặng nề có thể như bị một tấm sắt to lớn đập phải trước mặt nạ vàng hút tôi lộn hai vòng về phía sau tôi liên tiếp lùi lại cho đến khi áp sát vào vách đá từng khúc xương trong người đều đau nhừ nếu không có miếng bảo hiểm kiểu tay và đầu gối chắc chắn thế nào cũng dập xương Có cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người đều đã bị đảo lộn mấy vòng. cảnh bạc táo tận của tôi đã thành công. loạt đạn kéo dài đều bắn vào cái mồm của con quái trùng khổng lồ. Đám sương mù màu đỏ co vào một góc của hang hồ lô, mỗi lúc một đậm đặc. Rồi không thấy động đậy gì nữa. Tuyển béo mừng rỡ lớn tiếng gọi tôi. Ông khá đấy, đúng là cực kỳ thần dũng tôi thải mặt quân ủy trung ương chúc mừng ông Sau hai đồng chí Hoàng Kế Quang và Dương Can Tư Quân ta sẽ tiếp tục phong tặng danh hiệu Vinh Quang Anh hùng quân đội đặc cấp cho ông Ông sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ thứ ba trong lịch sử Nhận được danh hiệu Vinh Quang đặc biệt này Sư Lê Dương đứng một bên nói to vết thôi Thần Dũng gì chứ Anh không thiết sống nữa à Quả là rổ dại hết mức mà Tuyển béo nói nhăng nói cội Tôi tức tối vô cùng nghi bụng mẹ kiếp cái thằng này Nói kháy nhau thì phải Anh hùng quân đội đặc cấp Có ông nào không hy sinh đâu Hắn ta còn chê tôi chưa chết cho nhanh chắc Đang định đột lại mấy cầu Nhưng khắp người tôi đau nhất không sao nói nổi nữa Tôi cố giờ tay ra Mày sao vẫn chưa bị ngoại thương Trong người có bị nội thương không Thì tôi cũng mặc kệ vậy Tôi bỗng cảm thấy hơi trưng hừng Hình như trên người tôi thiếu thứ gì đó Vội cuốn lên giò tìm Giò lên mặt Thấy bàn tay lạnh tê gầy rồi Chiếc mặt nạ phòng độc đã văng đi đâu mất Lập tức toàn thân toát giã cả mồ hôi Tùy chúng tôi có đem theo một số thuốc giải độc Nhưng chỉ là thuốc chống nọc rắn bình thường Còn đám xương đỏ độc hại kia Thì dẫu thánh y hoa đà tái thế Cũng phải bó tay không cứu nổi Lúc này tôi đã hít phải bao nhiêu khí độc chết là cách chắc Nghĩ đến cái chết Lòng tôi dối bởi Chỉ mải nghĩ sau khi chúng độc sẽ thế nào Sẽ thấy khó chịu ở đâu Vừa nghĩ xong Đã thấy toàn thân ướt rất Thôi thế là hết chuyện Phé này mà nhất tôi lên bàn thờ thật Thì chỉ có thể trách mà bà cái thằng tuyền béo kia thôi Đang yên đàn lành Thì lại rủa mình là anh hùng quân đội đặc cấp Sư Lời Dương cũng nhận ra tôi đã bị mất mặt nạ phòng độc Vội chạy đến bên tôi lo lắng hỏi Sao lại rơi mất mặt nạ Anh... anh có thấy trong người khó chịu gì không? Tôi thấy Sơ Lê Dương cuống lên nói líu cả lưỡi Trong lòng hết sức cảm động Lại nghĩ mình sắp hy sinh anh Dũng Phải vĩnh biệt cô tới nơi Trần tay bỗng lạnh toát Rồi ủ rũ ngồi sụp xuống đất Nói Phe này tôi nguy thật rồi Tôi cũng không biết mình đang khó chịu ở đâu Nhưng toàn thân bứt dứt Có lẽ khí độc đã ngấm vào xương tủy Chạy khắp kiểu khiếu không chừng chỉ chốc lát nữa thôi, Sẽ... Tôi muốn nói mấy câu cuối cùng. Tuyển béo cũng chạy ảo đến, một tay nắm lấy tay tôi, tay kia bịt luôn mồm tôi, nghẹn ngào nói: từ lạnh nhất, đừng chối chăng gì vội. Cậu không thấy trong phim các nhà cách mạng trẻ tuổi bị trúng đạn mà chưa chết đều không nói gì cả, phạm là những ai nói lắm lời, báo cáo hết sự việc nhỏ to. Nộp xong đảng phí của tháng ấy Thì chắc chắn sẽ phổi đít ra đi Tôi gỡ tay tuyển béo đang bịt mồm tôi ra Đào khổ nói với cậu ta Các đồng chí à Lúc này là lúc nào mà vẫn không cho tôi nói mấy câu cuối cùng Cậu tưởng tôi thích chết hay sao Có một vài việc nếu tôi không nói cho các vị biết Thì tôi... Tôi chết không nhắm mắt Tôi tranh thủ thời gian Tiếp tục nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương Hai người đừng buồn vì tôi Với một cựu chiến binh Các chết chẳng là gì hết Tôi chẳng qua chỉ là vì hạnh phúc của nhân loại Vì sự tất yếu của lịch sử Mà vĩnh viễn ngủ lại dưới bầu trời phía nam Với những áng mây màu rực rỡ Nơi muôn hòa không bao giờ tàn tạ mà thôi Sư lầy dường cũng nắm chặt tay tôi Cô nàng đeo mặt nạ phòng độc Nên tôi không nhìn rõ mặt Nhưng những con tay run dậy của cô Khiến tôi hiểu rằng cô đang khóc Sư lầy dường nói ngắt quãng, Oh solider never die They just fake away Tôi thở dài nói Tôi đã nằm kề miệng lỗ rồi Mà cô còn nói tiếng Tây Tôi hiểu sao nổi chờ kiếp sau ấy Tôi đầu thai nhập hộ tịch ở Mỹ đã Lúc ấy cô nói cũng chưa muộn Tôi muốn nói với hai vị Mấy câu quan trọng Đừng đánh chống lạc nữa Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với hai vị Sao mà mệt thế không biết Tôi đang định dặn dò chuyện hậu sự Thì bỗng nhận ra Ngoài cảm giác nhức mỏi ra Đến lúc này Người tôi không có hiện tượng gì khác thường Gần cốt nhức mỏi là do bị chiếc mặt nạ vàng sâu vào, dù đã nhanh nhẹn tránh được, tôi vẫn bị va vào đá khá mạnh. Vừa rồi phát hiện ra bị mất mặt nạ phòng độc, tôi choáng váng mất tự chủ. Lúc này đã mấy phút trôi qua, tôi lại cảm thấy không sao hết. Hoàn toàn không có các triệu chứng trúng độc như tôi đã biết, nhưng tôi vẫn thấy ngờ ngả, hay là tôi đang ở giờ phút đèn tàn lóe sáng, nhưng không giống lắm. Có nghĩa là đám xương mù đo đỏ kia Không có chất độc Vợ nghĩ đến chất độc Đầu óc tôi chợt nảy ra một ý nghĩ Đám xương đỏ trong hang hổ lô này Và đám chướng khí trắng ở sơn cốc ngoài kia Có quan hệ gì với nhọc trắng Xương trắng có độc Xương đỏ không có độc Vậy cơ thể con quái trùng này Có điều gì bí hiểm Tuyển béo thay đôi mắt tôi đỡ đẫn Cho rằng thần trí tôi đã lũ lẫn mềm man, Cuốn cuồng lay vài tôi. Tôi lạnh nhất vẫn chưa chăng chối những điều quan trọng kia mà, sao đã trợn ngược cả mắt lên thế này? Mau tỉnh lại đi. Tôi khỉnh tay gạt cậu ta ra. Mặt tôi đầu có trợn ngược, cậu định lay cho tôi gãy xương chắc. Tôi vừa định nói gì nhỉ? Những câu định chăng chối vừa nãy giờ tôi đã quên sạch. Tôi nói với Sơ Dương và tiền Béo. Tôi nhận ra rằng khu vực hàng này không có khí độc. Có lẽ đây là nguồn phát ra chứng khí độc cho sơn cấp. Là sườn sản xuất sườn mũ trùng thuật. Cả hai không có phản ứng gì. Chỉ cùng ngạc nhiên kêu lên. Không có khí độc. Tức là anh không chết nữa hả? Tôi đang định phân tích rõ hơn với họ. bỗng chỉ trong chớp mắt. Đám xương đỏ ở một góc hang hổ lô Đã phình to ra từ lúc nào không biết Biến thành một vầng tròn to Vậy lấy bà chúng tôi Tiếng thở nặng nề đi thương Lại vang lên vô cùng buồn bã Ẩm thanh lúc bên trái Lúc bên phải Cứ như đang vận động gấp gáp Làn xương đỏ ấy dần đậm đặc Khiến chúng tôi không thể nhìn rõ Tình hình bên trong Còn quái trùng đeo mặt nạp vàng Quanh thân có áo giáp nhân tạo Dày nặng bao bọc lớp vỏ của chính nó cũng không khác gì vỏ xe bọc thép Bình propen phun lửa E không làm gì nổi Có lẽ chỉ cái mồm ẩn sau mặt nạ vàng Là điểm sung yếu duy nhất của nó Cú mạo hiểm dí sung máy bắn vào mồm quái trùng ban nãy của tôi Nhưng tưởng đã hạ được nó rồi Trời đất ơi Phải làm gì thì con sơn thần này mới chịu chết đám sương bùn đỏ đang vây chúng tôi bỗng nhiên bị một luồng khí chuyển động rất nhanh làm cho tản ra hai bên. Con sầu khổng lồ mặt vàng giáp rành từ trên không trung nhòi mình ra. Cái miệng sau mặt nạ vàng đã bị súng bắn nát, có vài mảnh vàng vẫn đang cắm ngập vào thớ thịt. Lần này nó quay trở lại cuốn theo một làn khí tanh tưởi, sồng thẳng vào tuyển béo. Còn quái trùng xông đến với khí thế mạnh như vũ bão. Tuyên béo giật mình chửi lớn. Mà mẹ mày, tập thế. Rồi cậu ta co cẳng chạy. Nào ngờ trong lúc hoảng loạn, chân vấp phải đá gồ ghề ngã rúi rồi Cũng không kịp kêu đầu, liền lăn sang một bên dưng súng bắn luôn. Tôi cũng kêu lên. Bỏ mẹ nó chưa chết hắn. Phèn này nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc ông ạ. Rồi tôi vớ ngay khẩu máy chữ Chicago, lìa luôn một chập. Không cần biết nơi nào trên thân con quái trùng chúng đạn. Chỉ thấy ở các kẽ vẩy giáp hoặc mồm nó phun ra làn xương đỏ. Còn quái trùng tấn công mấy lần, đều bị đạn bắn dữ dội đẩy lùi. Rốt cuộc nó nổi khùng, liều lĩnh xông thẳng vào chúng tôi bất chấp mửa bòm bão đạn. Động tác của nó quá nhanh, lại luôn luôn được làn xương đỏ che khuất. Thành thử chúng tôi rất khó khăn bắn đúng mồm nó. Nếu không thể kể sát chỗ hiểm của con quái trùng Nếu không thể kể sát chỗ hiểm của con quái trùng mà bắn Thì khó mà chặn nổi nó Nhưng lúc này Tránh còn chẳng kịp nữa là tấn công Tôi đành ra hiệu nhanh chóng rút lui vào gần vách đá còng còng của hàng hậu lô Lại dụng những phiên đá nhọn hoắt ở đây ẩn nấp đá Nhưng vì lối đi thì hẹp Bên cạnh lại có nước còn quái trùng lại quá đồ sộ. bà chúng tôi vốn phân tán bây giờ cụm lại với nhau, bị cơ thể hung hãn của nó dồn vào một góc, hết đường tháo chạy. chúng tôi nghe thấy những tiếng len ken của bộ giáp nặng nề trà vào đá vụn, cơ thể nó đang dàn hàng ngang ập đến với một khí thế dữ dội. không khí trong hàng bị khuấy động, tạo nên một luồng khí áp tạt vào da chúng tôi đầu dắt. lúc này chúng tôi không có đường lui cũng hết chỗ nấp, tình thế nguy ngập như ngàn cân treo sợi tóc, không kịp bản bạc gì nữa. Sở Lữ Dương nhanh chóng ra hiệu cho tôi và kèm theo chỉ một từ: "Thuộc nổ." Tôi hiểu ngay, cô bảo tôi và Tiền Béo tìm cách kiềm chế đối phương để cô nàng có chút thời gian đánh thuốc nổ tiêu diệt nó. Chúng tôi lập tức chia ra hai ngả. Tôi và Tiền Béo tập trung bên phải. Quả nhiên, Con quái trùng bị chúng tôi nhỡ bèn quay đầu sang đền đớp. Sư Lê Dương định nhân lúc đó, từ bên trái giặt ra phía sau tàng đá gần đó. Nào ngờ, con quái trùng lại dương đâm kích tây cực kỳ gian xảo. Thấy tôi và tuyển béo bắn chéo vài đạn vào đầu vào mặt nó. Mặc kệ bị ăn đòn, nó cố ý giả vờ bị hớ, rồi ngoảnh đầu nhạo đến Sư Lê Dương. Vậy là đã ra ngoài dự tính của chúng tôi. Không ngờ một con sâu to xác Lại xào quyệt đến thế Chúng tôi đều trở tay không kịp Súng máy của Sư Lý Dương vừa hết đạn Chỉ dựa vào khẩu súng ngắn Sáu tư thì Không thể đánh lùi nó Mày xào cô nàng ứng phó cực nhanh Rút ô kim càng ở sau lưng ra Chặn mồm nó lại Nhưng nó cũng hất luôn cái ô văng xuống nền đá Sư Lý Dương rất nhanh nhẹn Vội lăn ngay sang một bền Nhưng chỗ đó là góc chết Cô nàng hết cách xoay sở Đành rút quốc chim leo núi Chuẩn bị liều lần cuối Tiếng cây mảnh sáp kêu gầm vang như sấm dậy từ trong đám xương đỏ Phóng ra một tia sáng vàng dọi thẳng vào sơ lây dương Cô nàng biết rõ tuyệt đối không thể trực tiếp chống đỡ Đành nhún mình nhảy vọt lên rồng quốc chim bập vào khe đá Rồi đạp chân vào vách Để văng người sang ngang Người sơ lây dương vừa rời mặt đất Thì cái mồm toan hoác mọc đầy xúc tu và màng thịt liền bập ngay vào chỗ cô nàng vừa đứng. Một tiếng bột vang lên. Hầu như những tảng đá ở đó đều bị con quái trùng cắn vụt. Tôi và tuyển béo đứng bên nhìn thấy rất rõ, nhưng không kịp cứu sơ lây giường. Cả hai chúng tôi đều tức đỏ mắt, chẳng cần nghĩ ngợi, không đợi con quái trùng ra đòn tiếp theo. Chúng tôi vất khẩu súng M1A1 ra hết đạn xuống đất. Rút cuốc chìm ra bậc luôn vào đám vảy giáp bằng đồng xanh Rồi nhảy lên thân mình khổng lồ của nó Tôi chủ tâm triệt bỏ ưu thế của nó đã rồi tính sau Còn sầu này chỉ có một mắt ẩn sau chiếc mặt nạ vàng Còn mắt lại quá nhỏ so với thân hình đồ sộ của nó Nếu chọc mù mắt chắc hẳn con quái ấy sẽ dễ xử lý hơn nhiều Tài bám chân đạp rất nhanh chóng tôi đã leo lên đỉnh đầu của con quái trùng Tôi và Tuyền Béo đồng thanh la hét Vùng quốc chim lên bộ vào con mắt Ở chính giữa chiếc mặt lạ Chỉ nghe thấy vài tiếng nổ toang toác Phát ra tự nhãn cầu Còn quái trùng đau đớn run bẩn bật Chất nước vàng từ phần đầu nó Bắn ra tứ tung Chẳng biết cái chất vàng xịn này Có phải máu của nó không Mà tanh tưởi vô cùng Chẳng khác gì Đám cá biển chết phơi nắng lâu ngày Chúng tôi bị nước vàng bắn khắp người mày mà không có đọc Thấy ra tay được việc, tôi định tiếp tục xuất chiêu chí mạng, nhưng còn quái trùng rung lên quá dữ, khiến tôi không đứng vững, rơi mất quốc chim rồi bị ngã lăn xuống đất. Tuyển béo đứng vững và bám rất chắc, cầm quốc chim bật các mảnh giáp của con quái vật ra. Bật chập khí màu đỏ và đám nước màu vàng bắn đầy vào mặt lại sập tay vào hốc mắt của nó, mọc ra một nắm Cũng không biết năm đó là những thứ gì Có đủ màu đỏ Màu lục Màu vàng láo nháo như hỗn hợp của thuốc nhuộm Còn quái trùng đau đớn không ngớt gì, gì Ngoài đầu như điên như dại Tuyền béo không trụ nổi nữa Bị hất văng xuống nước Đám xác chết đang náo loạn ở dưới nước Lập tức đàn ra xung quanh tạo thành một cái xoáy nước Rồi nhanh chóng quầy lại Vơi bọc tuyền béo vào giữa Trong chớp mắt Đã không thấy cái bóng dáng của cậu ta đầu nữa Trường thứ 24 kết thúc tại đây Cuộc chiến dữ dội của ba người bọn họ với con quái trùng kia vẫn chưa kết thúc. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Liệu tuyển béo có bị nguy đến tính mạng hay không? Mời các bạn đón nghe trường thứ 25 vào kỳ sau. Xin chào.